Cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái nếu như muốn di chuyển, thiên hải đô thị vòng tuyệt đối là mục tiêu tốt nhất. Thiên hải đô thị vòng tuyệt đối để cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái trông mà thèm. Nhưng huấn nguyên tông ba đại tông chủ, tứ đại phong chủ, mười mấy vị trưởng lao hướng tiên một trạng, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái tuyệt đối tê cả da đầu. Bọn hắn cho dù liên thủ, cùng huấn nguyên tông cùng chết đều có thể là ngọc thạch câu phần kết quả. Chúng chi, cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái là tử đối đầu.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 Đơn độc ước gặp một chút ngay tại Thiên Hải Thị Cửu Cung Kiếm Phái Thiếu Trưởng Môn, Lãnh Đình Quang. Nguyện phiếu 3.600 tăng thêm. Trước 169, Đột Biến. Tinh Đô Khách Sạn. Thiên Hải Thị Đỉnh Tiêm Khách Sạn. Giờ phút này, tại một chỗ chừng hơn 200m vuông trong phòng, Lãnh Đình Quang nhìn xem từ nhỏ hầu hạ hắn lớn lên lỗ vận, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Hôn nguyên tông tông chủ hứa thế an chi tử hứa tinh định ngày hẹn ta. Vâng, bọn hắn gửi tới mời.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 Dưới tay hắn nhân mã cũng là nhao nhao tiến về lầu 2 phòng ăn, dự phòng có cái gì mai phục Lúc này, phụ trách tác buổi Trương Vĩnh Tổn tựa hồ cũng phát giác được không đúng, đến đây hỏi thăm. Bất quả hứa tinh cũng tốt, lãnh đỉnh quang cũng được, trong lòng bọn họ, Trương Vĩnh Tổn đều thuộc về tiểu đệ cấp độ, nhập không phải mắt, đã hứa tinh mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không đem việc này cáo chi. Về phần sau đó chính hắn điều tra ra. Điều tra ra liền điều tra ra.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 nhưng cũng không ít người mắt thấy, lãnh thiếu trưởng môn không tin có thể để người đi hỏi thăm một chút, tự nhiên liền có thể nghe ngóng ra lần này hiệp nghị chân chính ký tên thời gian. lãnh đỉnh quang nhìn xem sao chép kiện lên ngày, lại liên tưởng đến chân võ môn người đến nơi cựu cung kiếm phái dù thuyết phụ thân hắn lãnh hồng đồ, cũng nguyện ý đem cái này khối thổ địa hiến cho cựu cung kiếm phái, giúp bọn hắn thành lập phân viện thuyết pháp, rất nhanh minh bạch cái gì, sắc mặt nháy mắt có một kia biến hóa. lục luyện tiêu nhạy cảm phát giác được cái này một kia dị thường.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 Ta lười đi suy nghĩ nhiều bên trong chi tiết, dưới mắt, Hỗn nguyên tông muốn đối các ngươi trần võ môn hạ thủ, trần võ môn nếu muốn bảo trụ truyền thừa của mình, cũng chỉ có ý lại chúng ta cựu cung kiếm phái một cái biện pháp, nhưng, không khỏi các ngươi trần võ môn lại giống lần này, khoái gió nổi mưa, trần võ môn phải cùng Hỗn nguyên tông tranh tài một hồi, thể hiện ra thành ý của các ngươi. Trưng trần võ biến sắc, cái này, chúng ta trần võ môn như thế nào đối kháng được cường đại Hỗn nguyên tông? Yên tâm!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 Tới cửa, chân môn chủ, ngươi nhưng phải gấp rút nghĩ kỹ, Hồn Nguyên Tông cao thủ đang theo bên này chạy đến, các ngươi là tùy ý chân võ môn tại Hồn Nguyên Tông đã kích xuống tan thành mây khói, hay là hướng chúng ta Cựu Cung Kiếm Phái cho thấy thành ý, liên thủ với chúng ta đối kháng Hồn Nguyên Tông, ngươi phải nắm lấy thời gian mau chóng làm quyết định. Lãnh đỉnh quang nói đến đây ngữ khí dừng lại, đương nhiên, ngươi có thể bỏ qua tông môn, thu thập tế nhuễn thừa dịp Hồn Nguyên Tông cao thủ đến trước đào tẩu, dạng này tự nhiên có thể giữ được tính mạng.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 Trương Trân Vo nói, rất nhanh đi ra cửa. Lúc này, lãnh đỉnh quăng nhíu mày, vụ trộm nhìn Lôi Trấn một chút, Lôi trưởng môn, ngươi lời nói mới rồi. Là thật. Khai cương khoách thổ. Đúng. Tự nhiên là thật. Lôi Trấn bình tĩnh nói, điểm này đã được đến Lao Tổ tán đồng. Lao Tổ. Không sai. Lôi Trấn ý vị thâm trường mà nói, ai có thể khai cương thác thổ, cho chúng ta cửu cung kiếm phái mở mới căn cơ, người đó là đời tiếp theo trưởng môn. Hôn nguyên tông tứ đại thần cảnh.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 mang theo trận điểm lực buộc phát nháy mắt đánh bay nhiễm hải cầm phân quang hóa ảnh kiếm kiếm quang dư thế không giảm hướng nhiễm hải cầm trái tim yếu hại đâm tới đột nhiên xuất hiện biến hóa để tin tưởng vững chắc trương chân võ tuyệt không dám mạo hiểm lấy chân võ môn bị hôn nguyên tông diệt môn mà giết người hoàng phủ dương thần sắc đại biến ngay lập tức hét lớn dừng tay làm cản ô vân vũ cũng là gầm lên giận dữ trương chân võ người dám hai đại hôn nguyên tông thần cảnh đồng thời dưới chân kình đạo bộc phát thẳng hướng chiến trường đánh tới công bằng thi đấu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 Chơ mắt nhìn cái này, Phượng Phất sớm dự liệu được nàng né tránh quý tích một kiếm đem thân thể của nàng xuyên thủng. Lôi Tĩnh mở to hai mắt, đây là Thiên Nguyên kiếm thuật. Ngươi là chín. Suy. Cương khí bộc phát. Lôi Tĩnh thân thể Phượng Phất bị súng ngắm chính diện đánh trúng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, huyết vẩy trời cao. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Hoàng phủ ưng, Ô Vân Vũ hai người đại náo Phượng Phất bị cử truy đánh trúng, hung hăng một ngụm. Chết. Lôi Tĩnh trưởng lão. Chết. Hừ.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 Trước mắt chân võ môn bên trong có 9 đại thần cảnh, trong đó Trương Chân Võ, Phương Tiện, Chu Nhất Minh có tổn thương, nặng nhẹ không đồng nhất, lại thêm bọn hắn bản thân hơi thua tại chúng ta Hôn Nguyên Tông trưởng lão, chúng ta lại coi như bọn họ một tôn thần cảnh chiến lược, nhưng còn lại 6 đại thần cảnh, lại thêm 3 vị Cửu Cung Kiếm phái thần cảnh, cộng lại, đủ đắp được 6 tôn thần cảnh. Hứa tông chủ đã mang theo 3 vị phong chủ, khuất lãng trưởng lao hướng chân võ môn đánh tới, cũng hạ lệnh điều động 6 đại trưởng lao viện trợ, tổng cộng 11 vị thần cảnh chiến lực.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 Ngươi tu có lăng tiêu điểm lãng thân pháp, liền từ ngươi trèo lên đỉnh núi cầu kiến Thái thượng trưởng lão. Lục luyện tiêu kêm chút lại muốn nhả danh Thái thượng trưởng lão vì cái gì không mang điện thoại. Bất quá ngấm lại một chút nông trong thôn tám chín tuổi lưu thủ lão nhân, khả năng ngay cả chữ cũng không nhận ra, để bọn hắn học dùng di động đúng là làm khó người. Được. Lục luyện tiêu liền nhẹ gật đầu, hắn đem nhiễm hải cầm buông xuống, ánh mắt trên ngọc tuyển phong dừng lại một phen, rất mau tìm đến một đầu tương đối hợp lý lộ tuyến. Thời gian cấp bách hắn không dám chế mải, thân hình tối lui mười mấy mét, ngay sau đó tăng tốc độ, tại tới gần vách núi lúc bay vút mà lên, nương theo lấy dưới chân kình đạo bộc phát nhảy lên năm sáu mét, đồng thời đưa tay chèo ở một chỗ đường vân kình đạo bộc phát, chỉ dựa vào lấy năm ngón tay chi lực đem tự thân hơn tám mươi ký lô thân thể chống lên, lại lần nữa hướng lên tung cảng, đồng thời dưới chân hắn đạp một cái, thủ mảnh bay tán loạn thời khắc, thân hình hướng lên vọt tới, cầm một cây từ vách đá bên trong ương nhánh mọc ra cây tối chặt cây, mượn lực một cái xoay người.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 Thái thượng trưởng lao tới gần hắn lại nếu như chưa tỉnh. Thật giống như, bản thân hắn ngầm thừa nhận thái thượng trưởng lao thuộc về phiến thiên địa này tự nhiên, vạn vật bối cảnh một bộ phận. Dạ đã biết thăm dò chim bay, chiến cơ, đạn đạo, có thể một ít cây cối nham thạch chủng loại làm sao có thể tinh chuẩn phân biệt ra được. Thái Nguyên Phong, Vương Đạo Đình nhìn lục luyện tiêu một chút, cảm thấy hắn xương cốt thanh kỳ, khí tức trên thân cùng tự nhiên cũng là có chút phù hợp, nghiệm nhiên một cái không sai tu đạo hạt giống, trong lòng lòng. hơi hài lòng.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 thế tất trong thời gian ngắn đạn sinh ra mấy vị thần cảnh làm trong môn thần cảnh số lượng đạt tới mười mấy người thậm chí hai mươi người đến lúc đó song vương mạnh yếu chi thế đem lập tức xoay chuyển dung cửu cung kiếm phái cùng cái kia chân võ môn làm làm mùi nhử điệu hổ lý sơn vậy liền ăn hết bọn hắn mùi nhử vương đạo đình thanh âm vang lên để hứa thế an dựa theo nguyên kế hoạch làm việc thái thượng trưởng lão lục luyện tiêu nhìn xem vương đạo đình cửu cung kiếm phái chân võ môn đánh rõ ràng là tin tức kém trên lệch thời gian Tốn hào mấy năm thời gian bố cục để bọn hắn đối hồn nguyên tông cao tầng động tĩnh rõ như lòng bàn tay, đây chính là bọn họ dám mạo hiểm lực lượng. Bọn hắn tập kích lưu minh chi môn quạng mỏ thời gian chỉ có không đến một giờ. Dù sao hứa thế an, chư vị trưởng lão một giờ liền có thể hồi viên. Không đúng. Bọn hắn dự lưu tập kích lưu minh chi môn quạng mỏ thời gian hẳn là chỉ có nửa giờ. Có lẽ, bọn hắn ngay cả hồn nguyên tông có người bò lên trên ngọc truyền phong, mời thái thượng trưởng lão xuất thủ cứu trận đều tính đi vào. Bọn hắn duy nhất tính sai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 Lục Luyện Tiêu thân hình liền lùi lại. Sau một khắc, ầm ầm, phảng phất cự pháo oanh minh. Vương Đạo Đình vừa mới nơi sống yên ổn giống như bị đạn pháo đánh trúng, mảnh đá, bụi đất, hoa cỏ tung bay bắn tung tóe. Một thân ảnh, phảng phất một viên từ từ lấp lánh lưu tinh, từ ngọc tuyển phong đỉnh núi ầm vang bốc lên, phá toái hư không, thẳng hướng U Minh Chi môn quạng mỏ phương hướng mà đi. Chương 179, chặn giết. U Minh Chi môn quạng mỏ. Một nhóm năm người xuất hiện tại quạng mỏ bên ngoài.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 Hoàng Phủ đứng trong mắt sát cơ sôi trào, đuổi theo. Giết sạch bọn hắn. Ta cái này liền triệu tập đủ hình bộ thiên hải thị tất cả nhân thủ, giám sát bọn hắn động tĩnh, bọn hắn nghỉ muốn chạy trốn. Hứa thế An nói, bắt đầu ra lệ. Lúc này, Thạch Thiên Điệu hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng, Thái Thượng Trưởng lao ở lại ngọc tuyển phong dù phong cảnh tú lệ, nhưng muốn lên núi cũng không phải là chuyện dễ dàng, sợ rằng chúng ta những này thần cảnh leo lên, đều phải hai ba mươi phút.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 Vậy mà là tại chuyện này nguyên nhân gây ra lên nhìn hắn bất mãn. Trường lao cho bẩm, chuyện hôm nay rõ ràng là chân võ môn như đồ đã lâu, chúng ta thái nguyên phong chỉ là may mắn gặp dịp đánh vỡ âm như của bọn hắn, nếu không phải chúng ta khiến cho bọn hắn không thể không sớm phát tác, chờ thêm số lượng năm, chân võ môn cùng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông chuẩn bị càng thêm đầy đủ, chúng ta hốn nguyên tông gặp phải nguy cơ đem càng thêm cự lớn. Ngươi lại làm thế nào biết ngươi mời được thái thượng trưởng lão xuất thủ không phải để chúng ta Hôn nguyên tông bại lộ tại càng lớn trong nguy cấp. Hạ Bình Sinh nhìn xem lục luyện tiêu, ngươi cũng đã biết, chúng ta hôn nguyên tông. Khu khu. Hạ trưởng lão. Lúc này, hứa thế an lên tiếng. Mà Hạ Bình Sinh cũng là phản phất nghĩ đến cái gì, không nói nữa. A.S. Chậc, nói rồi mà, ngu vờ lờ ạ. Trước 183, đội ngũ. Hạ trưởng lão tử xem lấy lôi trưởng lão lớn lên.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 Đây là một cố không thể bỏ qua lực lượng, tổ hợp một chút đều tương đương với hai chi chính quy tắc chiến tiểu đội. Bởi vì tưởng phong vân, chương chi chân hai người cũng đã hạ sơn, lục luyện tiêu tìm tới phương tiêu tiêu. Sau một tiếng, tại hôn nguyên tông dưới núi tiểu chấn một cái tiểu lâu, lục luyện tiêu nhìn thấy tưởng phong vân, chương chi chân hai người, cùng bọn hắn đồng hành còn có thửa dung cả đám người. Nhìn thấy mấy người, lục luyện tiêu hiểu rõ một chút tưởng phong vân cùng chương chi chân hai người tình huống, biết được bọn hắn chưa kế hoạch xong con đường tương lai lúc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 Cũng tư nhân ủng hộ 100 triệu tài chính. Vì lục chân truyền album mới tiến hành tuyên truyền. Mấy vị khác đồng sự nghe, liếc nhau, mười phân thức thời nói, hẳn là, hẳn là, ta cũng nguyện ý ra 5.000 vạn, thay lục chân truyền tuyên truyền album, biểu thị đối cảm tạ của hắn. Ta cũng ra 4.000 vạn. Trên tay của ta trong lúc nhất thời góp không ra nhiều tiền mặt như vậy, nhưng cũng nguyện ý xuất ra 3.000 vạn để diễn tả một chút tâm ý. Những đồng nghiệp khác nhóm nhau nhào phụ họa. Rất nhanh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 Bắt đầu vòng thứ hai siêu phàm thuế biến. Trước 186, Thiên sinh thần lực. Lực lượng. Lục luyện tiêu cảm thụ được âm vực nhị thập giai mang tới siêu phàm thuế biến. Nếu như nói chuẩn âm siêu phàm thuế biến là đem sóng âm trở nên mắt trần có thể thấy, vòng thứ hai siêu phàm thuế biến càng đem loại này nhận biết biến thành một loại bản năng. Như vậy âm vực vòng thứ hai siêu phàm thuế biến, chính là giao phó sóng âm lực lượng. Hoặc là nói công suất. Như lục luyện tiêu lúc trước suy đoán như vậy